sử dụng cuốn sách này như thế nào. Phần 1 của cuốn sách sẽ giúp các bạn đọc vị người khác một cách nhanh chóng, biết được suy nghĩ, cảm giác và cảm xúc cơ bản của họ. Phương pháp này có thể áp dụng với bất kỳ ai, tại bất kỳ đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ví như trong chỉ trong vài phút, bạn có thể quyết định liệu họ có thực sự hứng thú ý không, tự tin hay hoảng sợ, thành thật hay đang giấu giếm. Trong phần này, chúng ta tập trung vào bài câu hỏi chính mà bạn có thể gặp khi phải xét đoán suy nghĩ và dự định của người khác. Thông qua những ví dụ thực tế, bạn sẽ thấy các thủ thuật và chiến thuật có thể được áp dụng vô cùng dễ dàng, các thủ thuật được cung cấp trong môi trường đa dạng dựa trên việc quan sát và đàm thoại. Trong một số trường hợp, đôi khi bạn không thể lấy được thông tin cần thiết trong quá cuộc trò chuyện, khi đó, hãy sử dụng các chiến thuật về ngôn ngữ, cử chỉ và dấu hiệu. Trong một số trường hợp khác, bạn lại có thể kết nối với người khác bằng các câu hỏi. Và còn rất nhiều phương pháp đa dạng và tinh vi khác có thể được sử dụng. Phần 2 sẽ phân tích các trường hợp mà bạn cần đi sâu và chi tiết hơn. Trong phần này, Bạn sẽ học cách xây dựng một bản tính cách tương đối chi tiết cho một người, Học cách đoán biết suy nghĩ, hay cảm giác và dự định cá nhân của họ. Ví dụ, bằng cách áp dụng các thủ thuật đã nêu ở phần 1, bạn có thể nhận biết được đối tượng bạn đang hẹn hò có thực sự thích bạn hay không. Sau đó, bạn tiếp tục tìm hiểu thêm các tính cách khác khi muốn biết phản ứng của họ trước bất kỳ điều gì bạn nói hoặc làm. Khi đàm phán, bạn có thể nhanh chóng ước lượng được mức độ thành thật và tự tin của đối tác. Nhưng nếu bạn muốn biết sâu hơn về diễn biến tâm lý, đoán trước được phản ứng của họ hay tìm các chủ đề nhạy cảm với anh ta, bạn có thể cần sử dụng chiến thuật Phân tích tâm lý này để tạo ra bộ tính cách hoàn chỉnh một cách nhanh chóng và cẩn thận. Qua các ví dụ cụ thể và thực tế, bạn sẽ nhận biết được tầm ảnh hưởng của một thành viên ban hội thẩm, mức độ thành khẩn khai báo của tên tội phạm hay bạn có thể biết liệu một người có dễ dàng tha thứ cho người khác khi anh ta phát hiện ra điều khuất tất khiến anh ta khó chịu hay không. Cuốn sách này sẽ giúp bạn biết cách nhận biết chân tướng của sự việc. <cười> Tránh bị lợi dụng và duy chỉ thế thượng phong với bất kỳ ai vào bất kỳ thời điểm nào chỉ trong 5 phút hoặc ngắn hơn. Lời nói đầu. Đã bao giờ bạn yêu mình có thể thâm nhập vào đó người khác để biết họ đang nghĩ gì? Giờ đây bạn có thể làm được điều này bằng cách sử dụng phương pháp phân tích tâm lý cao cấp. Khác với cuốn sách cùng loại, hệ thống phân tích được trình bày trong cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn cách thức để phân tích tâm lý và suy nghĩ của đối tượng một cách nhanh chóng, dễ dàng, toàn diện và ma tính thực tế cao. Cụ thể hơn, đọc vị bất kỳ ai không phải là một tập hợp các ý tưởng được làm mới lại về ngôn ngữ cử chỉ. chúng tôi sẽ không gợi ý cách tiếp cận không giới hạn với tâm hồn của một người phụ nữ chỉ thông qua kiểu tóc của cô ta hoặc phát họa những nét chung về người khác bằng việc dựa trên trực giác hoặc những bản năng sâu kín của mình cuốn sách này cũng sẽ không giúp bạn rút kinh nghiệm từ các kết luận chỉ dựa vào cách khoanh tay hoặc buộc dây giày của một người những nguyên tắc được chia sẻ trong cuốn sách này không đơn thuần là lý thuyết hay những bài vặt chỉ đôi khi đúng với một vài người đó là những thủ thuật tâm lý cụ thể đã được kiểm chứng và có thể áp dụng cho hầu hết mọi người trong bất kỳ hoàn cảnh nào vậy liệu có phải là bạn sẽ có khả năng đọc vị bất kỳ ai với xác suất đúng tuyệt đối trong mọi lúc hoàn toàn không phương pháp này có thể đúng với hầu hết trường hợp nhưng không phải đúng 100% phần tuy nhiên bạn cần bạn nhất định sẽ giành được quyền chủ động trước mọi đối thủ bạn sẽ có khả năng sử dụng những công cụ phân tích tâm lý quan trọng nhất để chi phối thái độ của người khác không chỉ khiến cuộc chơi trở nên cân bằng mà còn nắm được thế thượng phong <cười> lưu ý rằng cuốn sách này không phải là cẩm nang dạy bạn cách thâm nhập suy nghĩ của người khác để biết chính xác con số họ đang nghĩ hay liệu họ có được Có đang cân nhắc việc ăn bánh mì kẹp cá ngừ trong bữa ăn chưa hay không? từng bước 1, đọc vĩ bất kỳ ai sẽ chỉ cho bạn cách khám phá điều người khác nghĩ hay cảm nhận trong những trường hợp thực tế. Ví dụ, bạn sẽ biết liệu một người trước bài có tiếp chưa hay không? Một nhân viên tiếp thị có đáng tin hay không? hay liệu cuộc hẹn họ đầu tiên có đúng theo ý bạn hay không? Cuốn sách này sẽ giúp bạn biết cách thiết lập luật chơi để không bao giờ thua cuộc. Phần 1, bài câu hỏi cơ bản. Họ cách phát hiện ra điều người khác nghĩ hay cảm nhận là một cách dễ dàng và nhanh chóng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. nếu đối phương có đang che giấu điều gì không dấu hiệu tán thành hay phản đối liệu anh ta có thích điều đó hay không nếu đối phương có thực sự tự tin mọi chuyện có thực sự là như vậy mức độ quan tâm liệu anh ta có thực sự quan tâm hay bạn đang chỉ lãng phí thời gian đồng minh hay là kẻ phá hoại thực ra họ đang ở phía nào đọc vị cảm xúc có phải bạn đang nói chuyện với người ôn hòa và an toàn hay không chương một nếu đối phương có đang che giấu điều gì hay không sự chân thật có thể là cách giải quyết tốt nhất nhưng cũng cần nhớ rằng theo phương pháp loại trừ không trung thực là cách giải quyết tốt thứ nhì George Carlin Khi nghi ngờ người khác đang che giấu chuyện gì Thông thường bạn có 3 hướng giải quyết Một là trực tiếp hỏi người đó Hai là lờ đi Và ba là cố gắng thu nhập thêm thông tin Nếu bạn cho cách thứ nhất Có thể không chỉ khiến người đó càng đề phòng vệ hơn Mà còn khiến bạn bị nhìn nhận theo cách bạn không hề mong muốn Như là người mắc bệnh hoang tưởng Hoặc do ghen, ghen ghét đố kỵ Mà đòi hỏi họ như vậy Và sau đó mối quan hệ của hai người sẽ bị xấu đi Cách thứ hai chỉ gây hại hoặc khiến bạn gặp khó khăn thêm mà thôi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 Việc tìm được chân tướng sự việc chỉ sau vài phút, nó có hiệu quả tương tự như một bài kiểm tra. Bài kiểm tra này gồm một loạt những dấu mực được đặt cân xứng theo từng cặp với nhau. Người tham gia bài kiểm tra sẽ được yêu cầu nói ra cảm nhận của họ về hình dáng của các màu mực. Từ đó, người ta khám phá ra thái độ xoay suy nghĩ của họ mà đang che giấu. Thủ thuật đọc tâm trí cũng có một nguyên tắc áp dụng như bài kiểm tra nói trên. Nhưng bạn sử dụng nó theo một cách hoàn toàn mới, không phải dùng mực mà là nói lời. Hãy sử dụng những câu hỏi không mang tính kết tội người khác, được hỏi mà chỉ ám chỉ tới sự việc.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 Ngược lại, dù có lấy trộm bị chăng nữa, cô ta cũng sẽ nói dối là không hề làm vậy. Thay vì việc hỏi trực diện, người giám đốc khôn ngoan nên nói một điều gì đó tưởng chừng như vô hại như Jin, không biết cô có giúp tôi được việc này hay không? dường như dạo này có ai đó trong phòng kinh doanh đang lấy vật dụng văn phòng để mang về nhà. Cô có hướng giải quyết nào cho việc này không? Rồi bình tĩnh quan sát phản ứng của nhân viên. Nếu cô ta hỏi lại và có vẻ hứng thú với đề tài này, anh ta có thể tạm an tâm rằng cô ta không lấy trộm. còn nếu cô ta đột nhiên trở nên không thoải mái và tìm cách thay đổi đề tài thì rõ ràng cô ta có động cơ không trong sáng người giám đốc khi đó sẽ nhận ra sự chuyển biến hướng đột ngột trong thái độ hành vi của nhân viên đọc chương 3 để biết thêm về các dấu hiệu lo lắng và bất an nếu cô gái đó hoàn toàn trong sạch có lẽ cô ta sẽ đưa ra hướng giải quyết của mình và vui vẻ khi được xếp hỏi ý kiến ngược lại cô ta có sẽ có dấu hiệu không thoải mái rõ rệt và có lẽ sẽ cố cam đoan với sếp rằng cô ta không đơn là làm việc như vậy không có lý do gì để cô ta phải thanh minh như vậy chỉ phi cô ta làm kiểu cảm giác tội lỗi một cách khác Để áp dụng thủ thuật này là nói to những suy nghĩ của mình về một việc đặc biệt nào đó, điều mà bạn nghĩ người đó đang cố giấu giếm, rồi quan sát phản ứng của họ, hãy xem ví dụ dưới đây để thấu cách này một cách để thấy cách này được áp dụng như thế nào. Ví dụ thực tế, một người phụ nữ nhận thấy bạn trai có một số biểu hiện kỳ cục và nghi ngờ anh ta đang sử dụng thuốc kích thích, có thể là theo chỉ định của bác sĩ. Cô ta có thể nói to suy nghĩ của mình theo kiểu, có người dùng thuốc mà cứ đinh ninh rằng mình không bị người khác phát hiện như thế thật bất hứng anh nhỉ, hoặc...